Nam tử cầm đầu mặc một bộ sim y màu xám không chút thu hút tóc dài mất trật tự che khuất một bên gương mặt Lộ ra một nửa mặt khác cứng ngắt mà giữ tận Trong con mắt duy nhất vắng ra mũi nhọn lạnh lẽo oán đột Cho dù hiện tại còn ánh tà dương phía tây nhàn nhạt ấm áp như cũ Chiếu vào trên người nam tử cũng cho người một loại cảm giác âm hàng thấu xương Đi ra giọng nói ôm trầm của nam tử vang lên. Một lúc lâu trong xe ngựa cũng không có động tĩnh. Hình như không còn kiên nhẫn, nam tử cười lạnh một tiếng nói nếu không ra ta sẽ bắn tên. Gia biết người bên trong còn chưa chết, lăn ra đây. Sau một lát, một nhà đầu bộ giấy thanh tú run run vén rèm lên trượt xuống từ trên xe ngựa. Sau đó cùng một thiếu nữ xinh đẹp khác đỡ một thiếu nữ dung nhanh thanh lệ tái nhật xuống Vai phải thiếu nữ cắm một mũi tên lông vũ Chỗ bị tay trái che lại đã là một màu đỏ thẩm Các ngươi, các ngươi là ai? Nam tử độc nhãn cười lạnh một tiếng Trong độc nhãn giữ tận lón ra tia sáng ác đột Đây là vương phi tương lai của định vương à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 Hiện tại trong Kinh Thành còn có người sợ hắn sao? Diệp Ly nhìn thẳng nam tử kia, các hạ có thù oán với định vương hay có thù oán với tự gia và diệp gia? Nam tử độc nhãn khẽ giật mình, rồi lại nhanh chóng liều lĩnh cười ha hạ, nữ nhân của mặt tu nghiêu. Thú vị! Ta không có thù với mặt tu nghiêu, cũng không có thù với tự gia và diệp gia.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 Bất đắc dĩ lý nhìn tiểu thư nhà mình. Nàng có chỗ nào giống như đang lo lắng cho Thanh Ngọc trước? Nàng đang rầu rỉ các nàng nên thoát hiểm thế nào a Lão gia và đại công tử an tâm giao tiểu thư cho các nàng. Hiện tại tiểu thư bị thổ phỉ bắt. Các nàng lại chỉ có thể bó tay hết cá. Thật là quá vô dụng. Bọn hắn nhiều người lắm, không phải lỗi của các ngươi Diệp Ly mỉm cười nói, băng bó miệng vết thương giúp ta Thanh Loan gật gật đầu cúi đầu gật xuống một cái khăn sạch sẽ từ trong tay áo băng bó kỹ cho miệng vết thương của Diệp Ly Vừa nói tiểu thư có biết ai muốn gây bất lợi cho chúng ta không? Có phải phu nhân không? Diệp Ly lắc đầu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 Thấy mặt mặt tu nghiêu ngay cả hành lễ cũng không kịp vội vàng nói vương ra Việc lớn không tốt rồi Mặt tu nghiêu mãnh liệt ngẫm đầu xảy ra chuyện gì Vừa rồi người phía dưới đến bẩm báo Bên ngoài không biết thế nào đột nhiên truyền ra lời đồn đải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 Mặt tu nghiêu thẳng nhiên nói, khí thế khắc nghiệt trong giọng nói không khỏi làm cho người ta ruông sợ Vâng, vương gia Tổng quản vừa mới rời đi lúc này lại xuất hiện ở cửa ra vào Có chuyện Từ đại công tử vừa mới phái người đưa thiết mời tới Mời vương gia nhanh chóng đến biệt viện từ phủ Mặt tu nghiêu rủ mắt xuống, bổn vương đã biết Biệt viện từ phủ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 Hai người kia bị làm cho bất tỉnh à. Thanh Ngọc nói nô Tỳ đã hạ trầm hương túi qua một phút đồng hồ nữa sẽ tỉnh. Nàng vốn muốn trực tiếp dẫn hai người này về tự gia. Lại không nghĩ đến một người trong đó vậy mà vô cùng nhảy bén khám phá tâm tư của nàng. Thẹn quá hoáng giận mà muốn giết nàng diệt khẩu.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 Mọi người quay đầu nhìn lại Mặt tu nghiêu một thân áo tơ trắng Thần sắc lạnh nhạt ngồi trên xe lăn Nhìn chầm chầm hai người hôn mê bức tỉnh trên mặt đất A cẩn sau lưng trầm mặt đẩy xe lăn đến Vương ra Mọi người đứng dậy Mặt tu nghiêu đưa tay Chính sự quan trọng hơn Nghi thức xả giao thì miễn đi A cẩn Vâng Vương gia A cẩn đi lên phía trước Cổ tay phải hớt lên Một tiếng ba vang lên Trong tay A cẩn đã nhiều hơn một chiếc ro dài tinh tế Bên trên cây roi mang theo nguyên một đám gai ngược nho nhỏ Ở dưới ánh nến rạng rỡ phát lạnh Chác ro dài hung hăng cuốc lên thân thể không hề biết gì trên mặt đất Một tiếng gai ngược bên trên roi chậm chạp kéo xuống một đoạn vạt áo Trong lúc mọi người gật mình sướng sờ Cẩn không chút lưu tình quốc xuống một roi Chát, chát Chỉ có 5 roi trên mặt đất truyền đã đến một tiếng kêu đau nhức Một người trong đó mở mắt ra trước Nghen đón hắn chính là roi dài tự động xà đến trước mặt à, Chát, chát, chát Thú mạng A, tha cho ta. Tha mạng A, A. Mặt tu nghiêu dựa vào xe lăn vẽ mặt lạnh nhạt, nói cho bổn vương các người bắt người tới nơi nào. Không, ta không biết. Vương gia tha mạng. Vương gia tha mạng A, chát. A, đau quá. Đừng, vương gia tha mạng. Tiểu nhân thật sự không biết A. Bổn vương hiện tại chỉ muốn biết tung tích của người bị các ngươi bắt đi Nói ra, bổn vương tha cho ngươi một mạng Từ cao nhìn xuống xem người trên mặt đất ánh mắt mặt tu nghiêu lạnh nhạt không gợn sống Người bị hắn nhìn chăm chú lại không nhịn được phát ruông, rên rỉ nói tiểu nhân Hạ nhân thật sự không biết mặc tu nghiêu nhẹ gật đầu Bạn vương thưởng thức cốt khí của ngươi Hy vọng cốt khí của ngươi cũng có thể làm cho ngươi sống sót Chuyển động xe lăn qua đi đến bên cạnh thân thể trên mặt đất Người nọ cố nén đau đớn xé rách trên người Nhìn chầm chầm vào người cách mình càng ngày càng gần Trong mắt hiện lên một chút mừng rỡ Khi mặt tu nghiêu tới gần hắn ta đột nhiên nhảy lên nhào về phía hắn Nhưng người ngồi trên xe lăng hiển nhiên nhanh hơn Ngay lúc người nọ sát đụng phải hắn ta lập tức suy sụp rơi xuống đất Sau đó chỉ thấy mặt tu nghiêu dùng một loại thủ pháp hữu dị nhanh chống điểm huyệt trên khắp thân thể người nọ Sau đó là một loạt thanh âm răng rắc răng rắc làm cho người ta sợ gai ớt đi cùng tiếng kêu thảm thiết vô cùng thê lương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 Ánh mắt của mọi người rơi xuống người như một đống vải rách trên mặt đất kia, danh xướng với thực là một đống Vốn là một đại hán gián người cũng coi như cao to lại dùng một loại góc độ vô cùng ủi dị vạn vẹo co lại thành một đoàn Dường như xương cốt toàn thân trong nháy mắt biến mất, mềm nhũng không sức sống nằm trên mặt đất Nhưng càng làm cho người sợ hãi là người này hiện tại vẫn còn sống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 Nhị trại chủ hư một tiếng nói tiếng vào núi hủy vân của ta còn có người nào là ta không động được hay sao? Đây! Vị tiểu thư này có thể trị giá tổng cộng 6 vạn lượng bạc. Đại trại chủ dặn dọt, đặc biệt là vị diệt tiểu thư kia, ngàn vạn lần không thể động. 6 vạn lượng mắt chuột của nhị trại chủ sáng ngời, lộ ra ánh sáng tham lam. Ánh mắt lúc này dạo qua trên người Diệp Ly một vòng Sau đó về tới trên người Thanh Loan Cười nói được rồi Xem mặt mũi của 6 vạn lượng trước buông tha nàng Như vậy cái nha đầu này phải về tay bổn trại chủ rồi Tuy lớn lên không bằng nữ nhân kia Nhưng so với mấy người quá dị trong trại kia thì tốt hơn nhiều Nói xong đã nhào đến trên người Thanh Loan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 Sau đó khéo léo xoay người rơi xuống phía sau hắn Đưa tay bổ vào gái hắn Nam nhân cao lớn cường tráng lập tức mềm ra trên đất Cả một tiếng hư cũng không có Sau lưng Diệp Ly đã nhanh chóng đóng cửa lại Tiểu thư Diệp Ly tán thưởng ngật đầu tiềm lực của tiểu nha đầu này không tệ Được rồi, đừng chậm trễ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 Nàng trốn đi nha Con mắt duy nhất có chút giữ tận hoài nghi nheo lại Nhìn chầm chầm vào nàng nói tại sao ngươi không đi cùng nàng Có phải nha đầu kia phản chủ chạy trốn Một cái nha đầu rõ ràng có thể lặng yên không tiếng động đào tẩu từ trong trại ra Thật là làm cho người ngạc nhiên Diệp Ly nhìn hắn, một đám thổ phỉ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 Nhưng điều kiện trước tiên là ngươi có thể tìm được ta Vẽ tươi cười của Diệp Ly càng thêm không màn danh lợi Người nào đó của thiên nhất các thiếu ta một cái mạng Vẽ tươi cười đùa cực trên mặt nam tử độc nhãn cuối cùng đã hoàn toàn cứng lại Trong con mắt duy nhất sự âm tàn ác độc vốn có cũng dần dần tản đi Phóng ra quan mang sắc bén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 Nam tử độc nhãn có chút ngoài ý muốn nhìn chầm chầm nàng, ngươi nhìn ra Ta cho rằng thuộc Diệp Dung của ta đã có thể dùng giả đánh tráo thật rồi Diệp Ly nói có lẽ ta khá mẫn cảm đối với những thứ này à Ta nghĩ mặt nạ da người cùng da mặt chân chính vẫn còn có chút khác nhau không phải sao Nam tử độc nhãn ghét bỏ vuốt vuốt mặt của mình, thời gian quá gấp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 Chúng ta không đi mật đạo hả Nam tử nói đi mật đạo không an toàn Hơn nữa quá quanh co Nói không chừng sẽ bị chặn lại Nghe âm thanh dần dần từ xa đến gần Mà bên trong trại vẫn không có chút động tĩnh nào hiển nhiên người đến đều là cao thủ Đám ô hợp trong trại kia căng bản Ngay cả bóng dáng người ta cũng không phát hiện được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 Các bạn đang nghe truyện tại truyền audio.xyz